Chương trình văn nghệ thiếu nhi. Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của đài tiếng nói Việt Nam. Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi. Kèm thân mến. Chương trình văn nghệ thứ như hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài, cuộc phiêu lưu của Pinocchio, của nhà văn người Ý Carlo Collodi, bản dịch của dịch giả An Lạc. Các em yêu quý, cô Tiên Xanh đã làm hết sức mình để cứu Pinocchio khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng, Pinocchio lại không muốn hợp tác cùng cô Tiên Xanh. Chỉ khi thần chết tới, thì Pinocchio mới chịu uống thuốc do cô Tiên Xanh điều chế. Được hồi phục, Pinocchio vui mừng lắm. Cậu kể với cô tiên xanh về 5 đồng bạc và những gì đã xảy ra. Khi được cô tiên hỏi về những đồng bạc còn lại, Pinocchio đã nói dối rằng, mình làm rơi mất, hoặc có lúc cậu lại nói đã lỡ nuốt chúng vào bụng. Mỗi lần nói dối như vậy, chiếc mũi của Pinocchio lại dai ra, khiến cậu rất hoảng sợ. Cô tiên xanh biết Pinocchio nói dối, nhưng vẫn lượng thứ cho cậu. Và chỉ cho cậu một bài học sâu sắc với câu nói Nói dối thì trước hay sau cũng bị người khác phát hiện ra Vì có hai loại nói dối Một loại là nói dối ngắn chân Một loại là nói dối dài mũi Sau đó Pinocchio tạm biệt cô tin xanh để ra về Không biết rằng điều gì đang chờ đón Pinocchio ở phía trước Sau đây qua giọng đọc của anh Như Ngọc Mời các em nghe tiếp chuyện dài Cục phiêu lưu của Pinocchio Của nhà văn Carlo Collodi Bản dịch của dịch giả An Lạc Để cùng khám phá nhé Cuối cùng Tiền nữ cũng lượng thứ cho Pinocchio Làm cho mũi cậu ngắn lại như ban đầu Cậu vui mừng chạy về tìm cha Trên đường đi Cậu gặp mèo và hồ ly Cậu phát hiện thấy mèo bị thương Hồ ly liền vội vàng giải thích Mèo bị thương Là do sói gây ra Sau đó Hồ Ly kéo cậu lại gần và thủ thỉ về vương quốc ngốc có thể trồng cây tiền. Dưới sự chỉ đạo của mèo và Hồ Ly, Pinocchio chăm chỉ trồng cây tiền. Cậu vô cùng cảm tạ ân nghĩa của mèo và Hồ Ly, nên muốn tặng cho bọn chúng một ít tiền khi cây tiền được thu hoạch. Mèo và Hồ Ly cúi gặp người xuống nói, Chúng tôi không cần qua gì cả, chỉ cần dạy cậu biết cách, Không cần vất vả lao động mà vẫn có tiền là chúng tôi cảm thấy rất vui rồi. Sau đó liền thoát biến mất. Sau đó Pinocchio cứ chờ đợi, mong mỏi, nhìn thấy cây tiền. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cây mọc lên. Đúng lúc đó thì có một chú thiên Nga nói với Pinocchio rằng số tiền đó đã bị mèo và hồ ly lấy mất rồi. Pinocchio liền đi báo với quan phủ. Nhưng quan phủ cho rằng cậu nói dối vì không có bằng chứng. Cậu bị bắt giam vào ngục bốn tháng liền. Cậu vô cùng đau khổ. Đột nhiên, có một hôm, quốc vương nước ngốc đánh thắng trận, bèn nhân dịp quốc khánh xá tội cho toàn bộ trộm cướp. Nhìn thấy tất cả những tên trộm cướp được thả tự do, Pinocchio hét lớn. Tôi cũng là một tên trộm. Cài ngục nghe thấy vậy, liền lập tức thả cậu ra. Sau khi rời khỏi vương quốc ngốc, Pinocchio liền chạy về hướng nhà của tiên nữ. Trên đường đi, cậu nhìn thấy những chùm nho rất ngọt. Cậu muốn hái hai chùm ăn cho đỡ đói. Bỗng nhiên có tiếng cạch, và hai chân của cậu bị sập vào cái bẫy của bác nông dân. Cậu kêu khóc ẩm ý. Đến tận lúc trời tối. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một chú đom đóm bay trên đầu. Cậu liền gọi. Đom đóm ơi! Làm phúc cứu ta với! Cởi chói cho ta! Cậu bé đáng thương! Đom đóm nói. Sao cậu lại bị chói chân thế kia? Tôi định hái hai chùm nho thơm phức kia. Kết quả là... Thế nho ở đây là của cậu à? Không phải... Ai bảo cậu lấy đồ của người khác? Thực ra là vì tôi đói quá. Cậu bé của tôi, cậu không thể lấy lý do là đói để đi lấy đồ của người khác được. Anh nói rất đúng. Từ sau tôi không dám thế nữa. Anh tìm cách cứu tôi ra với. Đúng lúc đó có tiếng bước chân làm ngắt đoạn đối thoại của Pinocchio và đom đóm. Người đang đi tới chính là chủ nhân của mảnh đất này Bác tới để xem có con trồn nào vào bắt trộm gà của bác buổi tối Và bị sập bẫy không Bác soi đèn và giật mình kinh ngạc Khi thấy có Pinocchio bị sập bẫy Hóa già toàn là mi đã bắt trộm gà của ta Bác nông dần tức giận quát Tôi không ăn trộm Pinocchio luống cuống nói Tôi chỉ muốn hái hai chùm nho của bác Tôi bị oan, tôi thật sự không phải là kẻ trộm gà Ăn trộm nho thì cũng có thể bắt trộm gà Để ta dạy cho mi một bài học Bác nông dân tháo bẫy Nắm lấy cổ Pinocchio và mang cậu về nhà Về đến sân phơi Bác nông dân vứt cậu ta xuống sân Đá cậu ta một cú thô bạo Rồi nói Chú chó trong nhà của ta vừa chết hôm nay Mì thay nó, trông nhà luôn cho ta. Hôm nay cũng muộn rồi. Ngày mai, ta sẽ tính sổ với mì. Bác nông dân lồng vào cổ Pinocchio một cái gọng. Sau khi siết chặt gọng, bác dùng một chiếc xích thật dài để xích cậu, rồi buộc xích vào tường. Nếu tối nay mưa, bác nông dân nói, mì có thể ngủ trong cái chuồng chó bằng gỗ ở đằng kia. Ở trong có lót dơm. Đó là chuồng của con chó trong nhà trước kia của ta, bây giờ dành cho mi đó. Nếu có kẻ trộm đến, mi phải dòng tay lên nghe ngóng và sủa to. Rõ chưa? Sau khi phân công mọi việc cho Pinocchio, bác nông dân đi vào trong nhà và ngủ. Pinocchio tủi thân, cuộn người nằm xuống, vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ hãi. Cậu cảm thấy sống không bằng chết. Cậu sờ vào chiếc gọng đáng ghét ở cổ, vừa khóc vừa nói. Thật là đáng đời, tôi buông thả, tùy tiện, thích tự do, toàn nghe lời người xấu. Nếu tôi ngoan như những đứa trẻ khác, chăm chỉ đến trường, chăm lao động. Nếu tôi ở nhà với người cha đáng thương của tôi, thì tôi đã không phải nằm co do ở đây, làm một con chó trong nhà như thế này. Giá mà tôi có thể lại được làm người. Sau khi tự ngẫm nghĩ, oán trách mình, Pinocchio đi vào chuồng và ngủ. Pinocchio ngủ được hơn hai tiếng thì có âm thanh lạ làm cậu tỉnh giấc. Cậu nhìn qua khe hở cửa chuồng theo hướng âm thanh đó thì thấy bốn con vật màu đen đang thi thầm bàn bạc gì đó với nhau. Thì ra đây chính là những con chồn vẫn thường xuyên ăn trộm gà Sau đó một con chồn tiến lại gần chuồng chó và nói nhỏ Chào buổi tối, Melampo Tôi không phải là Melampo Pinocchio trả lời Thế Melampo đâu rồi? Anh ta chết sáng nay rồi Thật đáng tiếc, anh ta là một con chó trông nhà rất tốt Thế cậu là ai? Cậu ở đây làm gì? Ta là Pinocchio Ta đang bị phạt Nên tạm thời phải ở đây để chung nhà Thay cho Melampo Xem ra cậu đúng là một người có giáo dục Rất thích hợp để làm đối tác tốt của chúng tôi Chúng ta có thể làm một dao kèo không? Giao kèo giống như chúng tôi đã làm với Melampo ấy Tôi nghĩ chắc là cậu sẽ vừa lòng Vì sự hợp tác này cũng rất thú vị Giao kèo gì? Giống như giao kèo trước kia Cứ một tuần Chúng tôi lại đến một lần, vào chuồng gà bắt 8 con gà. Chúng tôi ăn 7 con, cho cậu một con. Chỉ có một điều kiện là cậu giả vờ ngủ, không được sủa để đánh thức bác nông dân. Melampo đã làm như vậy sao? Pinocchio hỏi. Đúng vậy đấy, chúng tôi đã kết hợp rất tốt. Cậu cứ yên tâm ngủ đi, đảm bảo là trước khi đi, chúng tôi sẽ để lại trong chuồng của cậu. Một con gà béo tốt đã được nhổ sẵn lông Sáng mai cậu sẽ có một bữa sáng rất ngon Tốt quá Thế thì hãy làm vậy đi Pinocchio trả lời Đồng thời con chồn cũng gật đầu Rồi nói Chúng ta vào thôi Bốn con trồn thấy chắc chắn an toàn Bèn rất nhanh Chui vào chuồng gà bên cạnh chuồng chó Chúng dùng hàm răng nhọn Đẩy mạnh cửa chuồng gà bằng gỗ Từng con, từng con chui vào trong Bọn chúng vừa vào trong chuồng gà Thì ngay thấy tiếng lạch cạch Cửa đã bị đóng lại Hóa ra Pinocchio đã đóng cửa chuồng từ bên ngoài Để chắc chắn hơn Cậu còn lấy một hòn đá to Để chặn bên ngoài cửa Sau đó cậu sủa giống như chó Gâu, gâu, gâu, gâu Bác nông dân vừa nghe thấy tiếng câu câu Thì vội treo ra khỏi giường Cầm lấy súng Và thò đầu qua cửa sổ hỏi Có chuyện gì vậy? Có kẻ đến trộm gà Ở đâu? Trong chuồng gà Tôi đã nhốt chúng ở trong đó rồi Bác nông dân vội vàng chạy ra Và bắt cả bốn con trồn Ha ha Cuối cùng các người cũng rơi vào tay ta sáng sớm ngày mai ta sẽ mang các người đến quán rượu trong thị trấn để nấu các ngươi lên ăn bác nông dân nói với bốn con chồn sau đó bác đến gần Pinocchio xoa đầu hỏi làm sao ngươi lại phát hiện ra bốn tên trộm này tại sao chú chó melapo trung thành của ta không bao giờ phát hiện được khi bốn con trồn đó đến người thức hay ngủ Thực ra, Pinocchio có thể kể cho bác nông dân nghe chuyện thông đồng giữa Melampo và bốn con chồn, Nhưng cậu nghĩ đến việc Melampo đã chết, tố cáo kẻ đã chết cũng không có tác dụng gì. Nên cậu giữ kín bí mật đó. Khi bốn con chồn đáng ghét này đến, cậu có ngủ không? Bác nông dân hỏi lại. Thực ra tôi đã ngủ rồi. Pinocchio trả lời, nhưng bị tiếng kêu của chúng làm tỉnh giấc. Cậu thật là thông minh, đã giúp ta một mẻ lưới bắt được cá lũ đáng ghét này. Bác nông dần khen ngợi. Pinocchio cũng rất tự hào nói. Có một con trồn đến bên chuồng của tôi và gợi ý một dao kẹo bẩn thỉu với tôi. Hắn nói với tôi là nếu tôi đồng ý không lên tiếng gọi chủ nhà thì bọn chúng sẽ báo đáp tôi bằng một con gà béo mập đã được vặt lông sạch sẽ. Bọn chúng sai ở chỗ là đã đưa ra giao kèo với tôi. Bọn chúng cứ tưởng rằng tôi cũng cùng một hạng xấu xa như chúng. Tôi có thể đọc được ý nghĩ của bọn chúng. Bác cũng biết tôi chỉ là một con rối bằng gỗ. Tôi còn có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng tôi không bao giờ muốn dựa vào những kẻ gian xấu xa. Để cho no bụng mình Thế là tôi giả vờ đồng ý với bọn chúng Rồi đợi đến khi bọn chúng vào chuồng hết Tôi mới đóng sập cửa lại Và lấy đá chặn bên ngoài Đúng là một đứa trẻ ngoan Bác đồng dân vui mừng vỗ vai Pinocchio Hành động của cậu Đúng là đáng để người khác phải kính trọng Để thể hiện sự biết ơn của ta Ta sẽ thả cho cậu về nhà Nói xong, bác nông dân liền tháo gọng và xích cho Pinocchio. Các em thân mến, sau khi tạm biệt cô tiên xanh, Pinocchio lại gặp rắc rối khi có ý định hái hai chùm nho của bác nông dân nọ. Trạng đường trở về đoàn tụ cùng cha, Của Pinocchio thật là gian nan Để biết chuyện gì đã xảy ra Với Pinocchio trên chặng đường tiếp theo Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Của phiêu lưu của Pinocchio Của nhà văn Carlo Collodi Trong chương trình sau nhé Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em